chương 699 giết không tha. Lúc tiếng sấm vang lên rung chuyển cả trời xanh, trên quảng trường vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, sự thế của ngọn lửa màu tím đã lan rộng ra, cả bầu trời rộng lớn đều chìm ngập trong khói lửa, mà trung tâm của biển lửa màu tím hiện lên là một ngọn lửa màu xanh biếc xinh đẹp dị thường. Mặc cho ngọn lửa màu tím tấn công thế nào đều không suy triển Sau chừng mấy hơi thở Ngọn lửa kỳ dị màu xanh biếc Đột nhiên rung lên Trượt một cơn lóc lửa mãnh liệt bùng phát từ ngọn lửa màu xanh Mà hãy trong phạm vi ngọn lửa màu xanh Ngọn lửa màu tím giống như băng tuyết gặp phải dầu sôi Nhanh chóng lụi tan Các bạn không phải đối thủ của ngọn lửa xanh biếc kia Ngọn lửa xanh biếc lúc đầu chỉ rộng vài thước Sau đó bành trướng trong ngáy mắt Chỉ trong chốc lát cả bầu trời tràn ngập ngọn lửa màu tím bị xua tàn thôn phệ đi, răng rắc. Lúc ngọn lửa màu tím kia bị thôn phệ hết, nhân ảnh giấu mình trong đó. Rốt cuộc hiện ra, lực lượng khủng bố bộc phát trong nháy mắt. Vừa rồi tất cả đều đánh vào trên thân thể đó. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm dưới mắt quan sát của mọi người. Thân thể hắn vô lực như diều đứt dây rời từ trên trời xuống. Dưới vô số ánh mắt rung động, bóng người nhanh chóng rơi xuống dưới, chỉ còn cách mặt đất mấy chục thước, mới được Vân Sơn khuôn mặt âm trầm vùng tay áo bảo lên, dùng nhiêu kỉnh đỡ lấy, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Người rơi xuống đất là Cổ Hà, khuôn mặt hắn tái nhợt đi, khói miệng, vết máu, vương xa, chồng nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ, lúc trước tiêu viên bộc phát ra lực lượng khủng bố ra sao, hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn cân bản không có khả năng chống lại, thậm chí sau khi phát ra thế công, hắn nhận thấy tiêu viêm đã âm thầm thu bớt một phần kinh khí. Nếu không, hôm nay hắn chỉ giữ được một mạng này, sợ rằng cũng rơi vào cảnh trọng thương. Từng ánh mắt xung quanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cổ hà, nhất thời không gian im lặng như tờ, trong mắt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, thực tế này vẫn là làm cho bọn họ như cũ khó có thể chấp nhận được. Một tiểu bối chỉ chừng 20 tuổi, trong 10 chiêu ngắn ngủ đã đánh bại một vị cường giả đấu hoàng. Loại thực lực đáng sợ này thật là làm cho người ta cảm giác khó mà tin. Từng ánh mắt kinh ngạc dừng trên người cổ hà, chồng chốc lát không hẹn được chuyển hướng trên bầu trời. Giờ phút này, ngọn lửa màu xanh biếc chạm ngập trên bầu trời tiêu tán. Một thanh niên mang hắc bào với đôi họa dược xanh biếc hoa lệ, sau lưng thong rong đứng đó. Phong phạm của cường giả hiện rõ tại một nơi trên bầu trời đám người xa hình thiên sau khi nhìn một chút cuối cùng đã bại cổ hà suốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Cũng là liếc mắt nhìn nhau âm thầm cắn lưỡi. Người kia quả thực khủng kiếp một kích bạo phát cuối cùng lúc trước sợ rằng chỉ có hải ba đông cùng gia hình thiên mới có thể chặn. Hiện giờ cổ hà đã bị đánh bại Vậy lại giảm đi một mối họa lớn, lấy tính tình của hắn. Trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng kiêu chiến của tiêu viêm chắc chắn không lật lọng. Hải bà đồng lau mồ hôi lạnh trên chán, cười nói. Đúng, bất quả. Trước phen đại chiến, tiêu viêm lại có chút hào tổn, cũng may người này cũng không ít đàn dược. Tốc độ khôi phục đấu khí hơn xa với người bình thường. Nếu không đến lúc đại chiến cùng Vân Sơn, sợ là có chút không ổn. Gia hình thiên gật gật đầu nói. Lúc trước, hắn thấy tiêu viêm sau khi đánh bại cổ hà, liền đưa mấy bài đàn dược vào miệng mình. Đợi lúc đại chiến lộ ra, các người ngăn các trưởng lão Vân Nam Tông lại. Tuyệt không để chúng tạo thành trận thế hợp kích, nếu không sợ là có rắc rối không nhỏ. Về phần vân sơn thì cứ theo lời tiêu viêm đã nói sao cho hắn đối phó. Ánh mắt hải ba đông chậm rãi quét qua Vân Nam Tông phía dưới. Nhìn về chỗ các trưởng lão và Nam Tông Huyền Phù chậm giọng nói để cho hắn một mình đối phó vân Sơn không sợ có chút nguy hiểm sao phó hội trưởng của luyện dược sư công hội M Mỹ thức Nhĩ Trần một chút nói yên tâm đừng quên tiêu viêm còn vị lão sư thần bí kia họ tương chợ hơn nữa nếu đến lúc bất đắc dĩ lúc đó vẫn còn ta cùng ra lã đầu hại già thú cũng sẽ nhanh chóng gia nhập chợ giúp hắn một tay lấy thực lực của mấy người chúng ta Cho dù Vân Sơn cũng có sức chống cự một hồi. Ánh mắt Hải Ba Đông liếc về Vân Sơn đang đứng trên đài quảng trường chậm rãi nói. Lúc đại chiến bắt đầu, ta sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó, 10 vạn đại quần dưới núi do yêu dạ đích thần chỉ huy lập tức tấn công lên núi Giải hình thiền gật gật đầu trầm giọng nói. Nghe vậy Hải Ba Đông khẽ gật đầu, con mắt nhìn chăm chú vào Vân Sơn cười lạnh. Tiếp tục. Điện giám sát trận chẽ lão già khốn khiếp này Trên sân rộng Cổ Hà với khuôn mặt tái nhợt Sau khi thất thần một lát Trong mắt mới chậm rãi khôi phục lại thần thái Nhìn lên thân hình cao lớn Của thanh niên hâm hăng hắc bào Trên bầu trời Cười một cách cay đắng Người đã thắng Nghe được chính miệng cổ Hà nhận tua Trên sân rộng im lặng như tờ Bọn họ có thể tưởng tượng đến Thất bại lần này đã kích thế nào với cổ Hà Việc hôm này giữa người và Vân Âm Tông, ta không nhúng tay, cổ Hà cười một cách chán nản, trợt ánh mắt chuyển hướng vân vận, đang ở dưới đài, thần thể khẽ dung, bộ áo cưới được chế tác hoàn mỹ, bị rách từng đường cuối cùng hóa thành mạnh vụn rơi xuống đất. Vân vận, có lẽ sự lựa chọn của người không hề sai, ta thực sự không bằng hắn, nhìn lụ cười cay đắng của cổ Hà, vân vận chỉ biết im lặng, cổ Hà vốn là người có ngạo khí, Có thể làm cho hắn nói lời này, có thể tưởng tượng bị tiêu phim đả bại, đã đả kích hắn lặng lề thế nào. Nhưng mà dưới tình huống này là không biết nói gì mới tốt, lúc sau mới nhẹ giọng hỏi. Người không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng. Cổ Hà quá téo, chợt ngẩn đầu nhìn Vân Sơn đứng trên đài chắp tay nói. Vân Sơn tông chủ, hôm nay cổ Hà thất thủ, tất nhiên phải thực hiện lời hứa, không hề nhúng tay vào chuyện của song phương. Còn hôn nễ này, thỉnh tông chủ hủy bỏ đi, cáo từ Dứt lời cổ hà cũng không nhìn quá sắc mặt khó coi cổ Vân Sơn Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, xoay người bước nhanh khỏi vấn âm tông Theo bóng dáng cổ hà chậm rãi biến mất Trên quảng trường cũng là vang lên một tiếng xôn xao bình luận Các cường giả được cổ hà mời đến Sau khi liếc nhau một cái cũng lỡ lụ cười khổ Nếu chủ đã đi, bọn họ tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa gì Giao tình của bọn họ cùng với cổ hà không cạn Nếu cổ hà như bọn họ xuất thủ tương trợ Bọn họ tất nhiên không cự tuyệt Nhưng mà hiện giờ cổ hà bị bại Lại không có lửa câu oán hận Bọn họ tự nhiên không thể cường hoành sát tay Hơn nữa Nếu như bọn họ phải đối đầu Chỉ sợ cuối cùng là chuốc lĩnh nhục Ngay cả thực lực cao như cổ hà Cũng bận trong vòng 10 chiêu của tiêu viêm Quấn chi là bọn họ Nếu cổ hà đã đi Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại Mặc dù bọn họ đối với đại chiến khục bố sát bùng phát trên Vân nằm Sơn cực kỳ mong đợi nhưng bọn họ không phải đứa ngốc Nếu bị giày vào vòng đại chiến này chỉ sợ lại mang đến tai họa Bở vậy sau khi âm thầm dùng ánh mắt trao đổi một ít có tính tình tốt chặp tài cáo biệt vân Sơn trên đài một ít tính tình kỳ quái ngay cả nói không một câu liền soái người bước ra ngoài vân Nam tông mà kỳ những cường giả đó đi Trên quảng trường nhất thời trống trải đi một ít Những người còn lưu lại Phần lớn là người Vân Nam Tông mời đến Hơn nữa kiêng kỵ thế lực Vân Sơn cùng với sắc mặt âm trầm Của Vân Sơn Mặc dù bọn họ biết được Nếu lưu lại lên lại chỉ sợ Sẽ chịu nỗi khổ của cá trong trậu Nhưng bọn họ cũng Chỉ có thể kiên trì lưu lại Trên hỷ thai Sau khi các cường giả theo cổ hà rời đi Mí mắt Vân Sơn nhảy lên Sắc mặt âm trầm Cuốn tính toán của hắn là muốn để đám người tiêu viêm chiến đấu cùng cổ hà. Hắn làm người ông đắc lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới tiêu viêm lại dùng ước hẹn 10 chiêu. Hơn nữa sau 10 chiêu đánh bạo, cổ hà thực. Nhưng điều làm cho hắn tức giận nhất vẫn là cái tên gia họa cổ hà cũng cố chấp này. Thực sự thủ tín, ngoan ngoan mang theo đám người kia ủ dũ ly khai. Cái người ngu xuẩn, uổng cho một thân tiêu Là luyện dược thuật Thế mà đầu óc lại cứng ngắc như vậy Trong lòng tức giận mắng một tiếng Vân Sơn chậm rãi hít một hơi Đềm cơn dậm ắt chế Sau đó đứng từ trên ghế Chậm dãi đi lên bàn hỷ sự Sắc mặt đạm mạc gần lên Nhìn thiếu liền mà hắc bào trên trời cao Tiểu viêm Ta không thể không thừa nhận Bà làm lành người đã mạnh hơn rất nhiều Tay áo khẽ bay Thành âm Vân Sơn chậm rãi vang vọng Trên bầu trời, Tiêu Viêm Liếc nhìn Vân Sơn một cái, cười lạnh nói: cuộc cũng ngồi không yên rồi sao? Bất quá, nếu đây là chỗ dựa trong lời của ngươi, vậy bổn không tiếc nói cho ngươi biết, lúc này đây ngươi tuyệt đối không còn sống để đi xuống Vân Nam Tông." Lắc đầu cười khuôn mặt Vân Sơn trở nên lạnh lùng, trong trường lắm chặt, một cỗ khí thế mัง bạc đáng sợ bùng phát từ trong cơ thể. Khi khí thế đáng sợ lan tràn, Dưới đài hô hấp các cường giả đều bị kìm hãm Quay trở lại tình hãi phát hiện Dưới loại y vi này Đấu khí lưu thông trong cơ thể có chút khó khăn Đấu tông cường giả chỉ bằng khí tế đã đáng sợ như vậy Cảm tụ được khí tế bằng bạc trào ra từ cơ thể vân sơn sắc mặt tiêu biểm cũng chậm rãi ngừng trọng Người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước Xem ra lúc này đây là một cuộc chiến xanh tử. Mọi người trong Vân Nam tông nghe lệnh, các ngươi xâm nhập hôm nay một tên không lưu, ánh mắt vừa truyền thanh âm lạnh lùng của Vân Sơn chậm rãi vang vọng không ngớt nơi chân trời. Ta muốn làm cho tất cả người giã mã đế quốc biết, dám phạm vào bổn tông giết không tha. Chương 700: Quyết chiến Vân Nam tông. Tiếng quát ngập tràn lạnh lẽo của Vân Sơn vừa vang lên thì bầu không khí phía trên Vân Nam Tông nhất thời căng thẳng. Gió thù vắt qua cuồn cuộn kéo theo vài chiếc lá sụng mang theo một chút sát ý. Khắp nơi trong Vân Nam Tông, các trưởng lão khi được tiếng quát lạnh của Vân Sơn thì hai cánh đấu khí phía sau chậm rãi hiện lên, bàn tay khẽ động, các loại vũ khí sắc bén xuất hiện hàn mang. Một đoàn người đông dày đặc bay đến, khiến thẳng trên đội hình trên bầu trời. Trên bầu trời, tiêu viêm nhìn khuôn mặt Vân Sơn nhe răng cười, khói mẹ đang cười từ từ âm chầm. Hắn liếc nhìn vân vận đang ngồi trên bàn cưới, mà lòng căng thẳng vì bầu không khí đối trọi gay gắt. Nhặt giọng nói, Vân Sơn, người đừng có dùng câu nói trốn tránh. Người là lão cậu hại cha ta thất tung, hủy tiêu gia ta ta cùng Vân Nam Tông, người vốn nào. Không chết không thôi, hôm nay không phải Vân Nam Tông ngươi bị giam mã đế quốc xóa tên thì mạng Tiêu Viêm ta cũng để lại nơi này, bị Tiêu Viêm một tiếng gọi lão cẩu thì khóe miệng Vân Sơn giật giật một hồi, lão sao Vân Sơn hít sâu một hơi, âm thanh dò hỏi, tiêu tạp chủng, cũng mày phụ thân ngươi hiện tại không trong tay ta, nếu không nhất định không phải Để cho hắn hưởng tụ một phen khổ sợ Nếu không có tiêu lỗi Mối hận trong lòng ta Không hề trong tay ngươi Tiêu viêm đôi mắt nhất thời sáng rực Nắm tay trong áo bào cũng nắm chặt lên Cười nói Lão cậu Người suốt cuộc thừa nhận Chà tà thất tùng có liên quan tới ngươi Tiếng cười vừa hết Tiêu viêm ánh mắt sắc bén Nhìn về phía vân vận đang ngồi trên bàn cúi phía dưới, từ lúc xuất hiện đến giờ lần đầu mở miệng đối thoại với Vân Vân. Người hiện tại có thể minh bạch năm đó người không phải còn luôn mồm sắc thực, Vân Nam Tông cùng Trác ta không hề có quan hệ sao?" Gương mặt Vân Vân tái nhợt, lạng có thể nghe ra sự phẫn nộ cùng cười nhạo trong thanh âm của Tiêu Viêm. Làm đó lạng là cương quyết thề thốt, cho nhất định hắn hiểu lầm Vân Nam Tông. nhưng mà hôm nay từ lời nói trong miệng của Vân Sơn lại giống như một cái tát hung hăng đánh lên mặt của mình Nguyên Lai, Nguyên Lai chuyện này thật là người làm đôi môi đỏ mọng xuân dậy vân vận chuyển hướng ánh mắt nhìn Vân Sơn rốt cuộc nhịn không được quát lên vần vận nhớ kỹ người là người của Vân Nam Tông vì một tiểu tử hỗn đạn mà ngay cả ngày ngày đòi thanh trừ Vân Nam Tông ta người cũng dám quỡ trách ta Ta nhiều năm giáo dục người như thế, người lẽ nào lại chẳng để vào đâu. Vân sờn giận dữ hết, quần mặt lội gương xanh, hiện nhìn vân vận tại trước mặt công chúng của trách hắn, khiến mặt bội của hắn mất hết. Vân vận trên mặt lộ vẻ sâu thảm, là nguyên bản vẫn cho rằng làm đó bởi vì tiêu viêm nhất thời lội giận mới có sự tình lỗ mãng sỉ nhục vân Nam tông như vậy, nhưng mà hiện tại xem ra người gây nhất dễ nhìn là chính nàng. Vừa năm Tông hại Vũ Tân Tiêu Viêm thất Tùng mà chính mình năm đó lại là một ý thiên vị cho Vân Nam Tông, nói vậy trong lòng hắn năm đó đối với là hoàn toàn thất vọng rồi hay sao? tay áo bào cánh tay nhỏ nhắn vì quá hối hận nên nắm chặt lại, móng tay đâm thấu đau đớn, hiện tại nhớ tới năm đó, dáng thần băng lãnh của Thiếu Liên khi đối mặt với nghìn giọng truy sát Vân Nam Tông thì Vân Vân có thể biết rằng hắn cực kỳ hất chính mình. Tuy rằng cách xa khá, nạ xa, nhưng mà Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy thân hình Vân Vân đột nhiên run rẩy muốn ngã, lồng mì run lên, chợt quan tâm đem ánh mắt chuyển hướng Vân Sơn lạnh lùng nói: "Cha ta không phải ở Vân Nam Tông thì ở nơi nào? Tại một địa phương mà ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết, hơn nữa dù ngươi có biết cũng không có lựa điểm giải cứu." Vân Sơn mỉm cười âm lãnh, dĩ nhiên lúc này làm lộ ra, thì hắn cũng không thèm giấu diếm. Sao? Là ở trong tay hồn điện hay sao? Ngày được cái tên khiến kẻ khác thởn gai ốc từ trong miệng tiêu viêm, phát ra thì ánh mắt Vân Sơn co rụt lại. Giọng nói ở đây đột nhiên trở lên khàn giọng, âm trầm rất nhiều. Người dĩ nhiên biết hồn điện. Ngà được rồi, nói vậy cái linh hồn thể trong cơ thể người nói cho người hay sao? khi được Vân Sơn nói đồng dạ cũng khiến cho Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn dĩ nhiên biết Dược lão tồn tại, xem ra lão cậu này quả nhiên cùng hồn điện câu kết. Thế thì hôm nay phải cẩn thận hơn nhiều. Việc cha ta tự nhiên ta sẽ giải quyết, thế nhưng trước tiên đem lão cậu nhà ngươi giải quyết đã. Từ từ đem ba động trong lòng ngừng lại. Bàn tay Tiêu Viêm từ từ lộ lên đấu khí hùng hồn, chậm rãi nói: "Vân Sơn hơi cười, Nhưng bên trong dáng cười lại có chút ẩm lãnh vung tay lên nhàn nhạt, nhạt nói. Lúc này đây, ta sẽ khiến cho tiêu gia triệt đệ tiêu thất tại giả mã địa quốc. Vân Nam Tông mọi người nghe lệnh. Giết! Sau khi lời của Vân Sơn vừa hết thì bầu không khí đang giảng co nhất thời vỡ tan. Đông đạo trưởng bão đang huyền phù giữa không trung. Hai cánh rung lên, nhanh chóng xẹt qua phía trên trời, mô hồ, bao quanh bọn người xa hình thiên, Đừng để cho bọn họ kết trận động thủ. Tại thời điểm, chúng trưởng áo Vân Nam Tông bắt đầu điều động. Hải bát ông cũng quắt một tiếng chói tai, chợt cánh bằng phía sau rung lên, đấu khí hùng hồn tức cơ thể dũng mãnh mà bạo ra. Hắn dùng quà phục tử linh đan, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thì lực lực đã từ từ tiếp cận lực trước cảnh giới đỉnh. Tuy rằng, so với gia hành thiên đấu hoàng đỉnh có chút chênh lệch, Nhưng cũng không xa lắm, bởi vậy, cổ khí thế cường hãn kia nhất thời bạo phát khiến cho không ít người sắp mặt biến đổi. Một cắt sau, khi bạo tăng khí thế, Hải Ba Đông đầu tiên xuất ra đố khí đao phong, bằng lãnh mang lực lượng đố hoàng thất tinh, đánh ra về phía đang tập trung đông đảo trưởng Lão Vân Nam Tông, chọn lấy một vị lão giả thực lực mạnh mẽ mà sông lên. Vì Hải Ba Đông đột nhiên dẫn đầu công kích, lập tức khiến cho quy mô trưởng lão Vân Nam Tông bị rối loạn. Tại phía sau, bọn người gia hình thiền Pháp mã, ấm cốt lão tự nhiên, nháy mắt sông liên theo. Nhất thời, bạo phát ra đấu khí kinh khủng tràn ngập bầu trời Vân Nam Sơn. Quỳ phòng của đấu khí hùng hồn cũng bao phủ cả tòa ngọn núi khiến một ít người thực lực kém. Dưới áp lực này cũng cảm thấy khó thở. Giết Đối với thế tiến công của bọn người Hải Ba Đông, các trưởng áo và Nam Tông cũng không cam lòng chịu thiệt. Hai mắt hóa thành hung quang, quát lên một tiếng chói tai, liền đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, sau đó hung hăng sông tới thế công của bọn người Hải Ba Đông. Oành, oành, chớp mắt thời gian. Hai đội hình trên bầu trời va chạm kinh thiền, từng đạo năng lượng bất chợt bùng lộ như sấm xét cùng với... Kinh khí rung động, phía trên không trung vang vọng khắp nơi. Tại phía ngoài trận chiến đang loạn, Tiêu Viêm một mình đứng trên bầu trời, nhưng lại không có một vị trưởng lão của Nam Tông nào xông đến giết hắn. Bởi vì bọn họ đều biết người này là muốn lưu lại trong Vân Sơn tự mình giải quyết. Ánh mắt đầu tiên quét ngang về chiến trường đang vô cùng nóng bỏng kia, chợt ánh mắt của Vân Sơn âm lãnh, chuyển hướng xa hắc bào thanh niên đang khoanh tay trên ngực, trên bầu trời lạnh lùng nhách mép, xoài bước tiến lên, đến thời điểm ngang qua bàn tay khởi dưới đột nhìn. Lão nhìn thoáng qua vân vận phía dưới, hướng về đệ tử Vân Nam Tông đứng cạnh là quát. Chồng coi làng cho ta! nghe được mệnh lệnh Vân Sơn thì một ít đệ tử Vân Nam vội vàng cùng nhau đáp, chờ đem tiểu tập chúng này giải quyết xong trở lại giáo huấn ngươi, liếc mắt nhìn Vân Vân bất chợt thân hình Vân Sơn khẽ động hiện giữa không trung, sau đó bản chân nhẹ nhàng di chuyển giống như chậm rãi đi đến cầu thang, chỉ bất quá cầu thang nơi này do không khí vô hình ngưng tụ, đấu tông cường dạng. bác có thể không cần hai cánh đấu khí điền có thể tự do di chuyển trên bầu trời. Như dẫm trên đất bằng Như vậy khiến trò trong chiến đấu Không hề gò bó Tự nhiên là có thể làm cho bọn họ thoải mái chiến đấu thậm chí phản ứng đều thăng lên rất nhiều chương 701 Quyết chiến Vân Sơn Nghe được lời nói lạnh lẽo Tràn ngập sắc ý kia của Vân Sơn Quần mặt tiêu viêm từ từ lạnh sân Đấu khí hùng hồn màu xanh biếc từ trong cơ thể giống như ngọn lửa lượn lờ bay ra bỏ quanh thân thể hắn. Thiên họa tam huyền biến từ sau khi tiêu viêm ra khỏi lòng đất của học viện Giàn An. chưa từng thi triển qua, nhưng mà dị họa trong cơ thể hiện tại do thanh liên địa tâm họa xung hợp vẫn là tâm viêm mà khả năng tăng lên uy lực của bí pháp này toàn bộ đều quyết định bởi độ mạnh của dị hỏa. Vì thế, lúc này tiêu viêm thi triển ra so với lầm đó thực lực tăng lên đương nhiên là mạnh hơn nhiều. Trong đó, Tiêu Viêm chỉ là đấu linh cũng có thể dựa vào bí pháp này chiến đấu với cường giả đấu linh đỉnh phong như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, thậm chí đánh một trận với cường giả đấu vương. Đương nhiên, điều kiện trước đây là không sử dụng mỗi ít sát chiêu ẩn giấu, mà bây giờ thực lực bản thân Tiêu Viêm đã đạt tới đấu vương đỉnh phong. Bởi vậy, khi Tiêu chi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền biến thì chỉ riêng thực lực bên ngoài đã không kém với cường giả đấu hoàng 4 năm sao, hơn nữa cộng với sự kỳ diệu của phần quyết. thân thể trải qua rất nhiều linh dực tẩy tủy cùng với nhiều đấu ký có uy lực không tầm thường, thì sức chiến đấu có thể phát huy đủ để đánh một trận không phần thắng thua với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Búng ngón tay một cái, quyền trọng xích to lớn hiện ra trong lòng bàn tay, Trọng lượng lặng như vậy chỉ làm cho cánh tay tiêu viêm hơi chầm một chút liền nhanh chóng, hồi phục như cũ. Trải qua nhiều năm thích ứng như vậy, đối với tiêu viêm thì sức lặng của huyền trọng xích đã không còn trở ngại quá lớn. Tuy nói dùng huyền trọng xích sẽ đẻ ép sự vận chuyển đấu khí trong cơ thể, làm sức chiến đấu của người sử dụng giảm một ít, bất quá nhiều lằm thích ứng thì điều đó hạ xuống mức cấp nhất. Bởi vậy đương nhiên cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới tiêu viêm Ngay được tiếng năng lượng lộ mạnh từ xa truyền đến Tiêu viêm không chút phân tâm nào Ánh mắt không hề chớp Tập trung vào Vân Sơn trước mặt Trần hơi khụy giống như sư tử hung hẳng chộp mồi Dưới cơ nhục rung rung ẩn chứa lực lượng lộ mạnh Nhìn bộ dáng như gặp vải đại địch của tiêu viêm Vân Sơn cười khẩy Tay áo khẽ động Vải rèn dưới Sự quán trú của đấu khí cũng là cứng rắn không kém gì cương thiết. Thực lực đạt tới trình độ đấu tông thì bất kỳ bộ phận nào trên thơ tân thể, cho dù là một sợi tóc thật nhỏ cũng chỉ có thể khiến thành vũ khí giết người rắc vén. Đến đây đi, để cho bản tông chủ xem, đến tuột cùng nắng ngươi dựa vào cái gì dám trở về lần nữa. Lăng lượng màu xanh Trong lòng bàn tay giống như lốc xoay, xoay tròn Vân Sơn cười lạnh lẽo nói Khuôn mặt tiêu viêm không chút thay đổi Cũng không đáp ứng lửa câu Phía trên bàn chân trở xuất hiện Ánh sáng màu bạc rực rỡ Thân hình đột ngột khẽ rung Hơi khép mắt nhìn với thân hình tiêu viêm Không có nhúc nhích trước mặt Ngón tay trong ống tay áo của Vân Sơn hơi giật giật Trợt cười lạnh một tiếng Tiêu vòng mạch nó lên, mang theo kình thông khủng bố bén nhọn hung hăng chém tới một khoảng không phía sau. Oanh, tấm áo cứng như gương tiết xẹt qua không gian. Khi gần đến nơi đó thì không gian cũng đột nhiên dao động. Chợt một bóng đèn quỷ dị hiện lên, cùng lúc đó, trọng xích mang theo lực đạo hùng hẳn không chút khách khí đánh tới hai bên đập vào nhau giữa không trung, tiếng vang trầm muốt như sấm sét. Nhất thời vang vọng, trợt kinh khí giống như là sóng ngợi nhanh chóng lan ra Dưới sự khuếch tán của kinh khí, ngay cả không gian cũng có chút chấn động Hai bên đập vào nhau, bả vai vần sờ run lên Lập tức đèm gỗ kinh khí hóa giải Mà bóng đen kia phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững thân hình Thân hình lộ ra rõ ràng là tiêu viêm vốn đang ở một chỗ khác Tốc độ của người thật rất nhanh Nhưng chẳng quả là tác dụng đối với cường giả đấu hoàng. Còn đối với ta, nhìn tiêu viêm nắm chặt nằm ngón tay, vần sờn liếc mắt nhìn phía sau, ở đó tàn lạnh mà tiêu viêm lưu lại đã tiêu tan. Chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt, nhạt lập tức không gọi lắc đầu cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì thế này thì sao? Tiêu viêm lạnh nhạt nhìn óc hỏa Có chút cuồng vọng này, trong khổ họng chuyển ra một tiếng hư lạnh trầm thấp, Thủ đột nhiên biến đổi, sau lưng chật hiện lên ánh sáng màu tím đen. Một đôi cánh màu tím đen giống như thật chất chậm rãi hiện lên. Đôi cánh màu tím này trực tiếp kéo dài từ cái đôi cánh bích hoảng, hình sáng giống như đôi cánh lửa sức. Một tầng cánh chim màu đen bao phủ phía trên. Cánh tím đen này chính là tự vân dực hồi lầu tiêu viêm không sử dụng. Từ sau khi tăng cấp lên đấu vương, tốc độ phi hành hạch cánh do đấu khí hóa cánh, đã muốn vượt xa tử vấn dực. Bởi vậy, hắn không có sử dụng đấu ký phi hành này. Nhưng cái này không nói rằng nó đã mất đi tác dụng. Nó có thể trở thành đấu ký hiếm có trên đại lục. Tự nhiên có năng lực hơn xa thế. Một cái hiệu quả khác của nó chính là Nguyên nhân để giá trị của nó tăng gấp bội. Đó chính là Điệp ra. cái gọi là Điệp ra thêm vào. Ý nghĩa giống như tên. Chính là Hai loại đồ vật lặp lại cùng một chỗ, đấu kỹ phi hành cũng là thế. Nếu sau khi thực lực đạt tới các bậc đấu vương có thể đem cái loại cánh điệp ra ở cùng một chỗ, thì tốc độ do loại điệp ra này sinh ra tự nhiên hơn xa nhiều so với hai cánh bằng đấu khí bình thường. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hào đấu khí không nhỏ. Nếu không dùng phi hành cấp gấp, gáp, thì tốc độ sẽ làm người ta từng cảm nhận được cái gì gọi là truy tinh đuổi nguyệt Từ sau khi thực lực tăng mạnh, hai cánh điệp xa cùng tiến họa tam huyền biến đều là lần đầu tiên tiêu viêm lộ ra trước mặt người khác. Nhìn nhìn từ khuôn mặt kinh ngạc của Vân Sơn cũng có thể nhìn ra được sự bất ngờ do loại điệp xa này mang đến. Có thể không nói quá rằng có hai cánh điệp xa lại ra thêm địa dai thân pháp tam tiên lôi động thì tốc độ tiêu viêm sẽ tăng thêm một tầng thứ. Loại tốc độ này cho dù là lấy thực lực Vân Sơn cũng không dám coi thường. Trải qua hai cánh điệp xa, nhàn sắc của hai cánh đấu khí sau lưng tiêu viêm cũng từ xanh biếp chuyển sang xanh thấm. Hai cánh vỗ nhẹ từng đạo lưu quang xoay quanh, mặc dù bàn vệ tính hoàn lệ thì kém hơn một ít so với đôi cánh lửa xanh biếc lúc đầu. Nhưng loại nhàn sắc thâm trầm nội liễm làm cho người ta không dám xem nhẹ. Hai cánh xanh thẫm chậm rãi vỗ vỗ từng cỗ lốc xoáy giống như là tật chất bay quanh tần tiêu viêm. Cuối cùng dít cào rồi tạt ra. Cảm thủ thân thể đột nhiên trở nên nhạy nhàng rất nhiều. Lúc lại tiêu viêm mới cười, nhìn khuất mặt đang dần bớt đi vẻ cười lạnh của Vân Sơn nói. Vân Sơn lão ốc cẩu, bây giờ người dám nói là vô dụng sao? Thay ngầm hạng xuống, tiêu viêm không để cho Vân Sơn thời gian đáp lời. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, trở biến mất một cách quỷ dị. Trong tiếng sấm nhàn nhạt, đến khi xuất hiện lại, thì đã là ở trên đầu của Vân Sơn. Hai tay nắm chặt trọng xích Tiêu viêm hét to một tiếng Trọng xích hình thành thế mở lúi Chợ Ngày lập tức xẹt qua không trung Chém mạnh xuống đầu Vân Sơn Công kích của tiêu viêm không có chút đẹp mắt Có lẽ Chỉ là lực lượng khổng lồ đáng sợ Mà dưới sự đẻ ép của loại lực lượng này Không khí trong vòng lửa mét nhất thời Tạm ra bốn phía Khi trọng xích hạ xuống Không ngờ hình thành một vùng chân không Tốc độ đúng là cũng được Nhưng lực lượng còn chưa đủ, nhìn trọng xích nhanh chóng, to lên trong mắt mình, Vân Sơn cười lại một tiếng, bàn tay nắm chặt trượt hung hăng đánh một quyền về phía công kích tiêu viêm. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt nhất thời, điện lên một cái vòng cung, đạn pháo. Không khí vô hình nhanh chóng thành hình, cuối cùng mang theo tiếng vàng sắc nhọn, vàng vọng đất trời, tuyệt nhiên mạnh mẽ bắn ra. Đánh vào trọng xích của tiêu viêm. Ẩm! Trọng xích cách đỉnh đầu của vân sơn nửa mét thì va chạm vào cỗ đẳng pháo vô hình kia. Trên trọng xích chuyển đến lực phản chấn, làm thân xích chấn động không ngừng. Nếu không phải lực lượng tiêu viêm cũng không nhỏ, sợ sàng một cách kia trọng xích đã đánh bay ra khỏi tay. Thần hình run lên, hóa giải kinh khí chuyển đến từ thân xích. Tần hình tiêu viêm không hề lùi bước Hai cánh sau lưng vỗ mạnh Hóa thành một đạo bóng đen đến bên cạnh Vân Sơn Cùng lúc đó tay phải đột nhiên nắm chặt Cánh tay quỷ dị rung lên Một cỗ kình khí rất mạnh Nhanh chóng ngừng tụ trên nắm tay Sau đó liền như tốn kình Trực tiếp đánh về ngực Vân Sơn Bắt cực băng Tay ngầm chậm thấp từ miệng tiêu viêm chuyển ra Kình phong trên nắm tay Đột nhiên tăng vọt cỗ lực lượng đáng sợ Dù lấy năng lực của Vân Sơn cũng phải nhú mày Tùy lói tốc độ tiêu viêm cực nhanh, nhưng thật là cường giả đấu tông. Phần sơn đương nhiên không phải tay yếu. Giờ phút khẩn cấp như thế, bàn chân cũng đạp mạnh một cái. Đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể xuất hiện trước ngực. Trong nhé mắt liền ngừng tụ thành một tấm màng chắn chất lỏng. Năng lượng xanh thấm. Suy, nắm tay mang theo kình phong khủng bố hung hăng, đập vào tấm năng lượng chất lỏng kia. Hai bên đánh vào nhau, chuyển ra một tiếng vàng rất nhỏ. Lực lượng đáng sợ trên nắm tay tiêu viêm giống như bị cắn nuốt nhưng chóng biến mất, chiều này 3 năm trước người từng dùng qua, nhìn khuôn mặt tiêu viêm chợt lé lên kinh ngạc, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, cùng một dạng chiêu thức cũng có thể khiến cho người không dễ chịu, tiêu viêm cũng cười lạnh, cánh tay đột nhiên cong lặng, tiếng sừng cốt pha chạm lách cách nhanh chóng truyền ra, mà nắm tay này cũng mạnh mẽ chấn động, theo lần chấn động này, nắm tay tiêu viêm một cỗ ám kỉnh giống như là sóng ngầm nhanh chóng trào ra trợt xuyên qua tầng phòng hộ giống như láo chất lỏng kia giống như bom lổ tung trên quần áo của Vân Sơn thân thể bị ám kình của tiêu viêm công kích sắc mặt Vân Sơn dẫn như trở lên âm lãnh ngực còn lại đột nhiên một cỗ kinh lực khổng lồ un un kéo đến phát sinh mạnh mẽ mà người hướng đầu tiên chính là tiêu viêm đang ở khoảng cách gần nhất bàn chân liên tiếp đạp không hai cánh sau lưng tiêu viêm vỗ mạnh Lát sau mới có thể đem cố kình lực hóa dài Ở người cũng truyền ra cảm giác bị chấn động Ánh mắt lạnh lùng nhìn tiêu viêm Nhanh chóng lùi lại sau Vân Sơn chậm rãi cúi đầu nhìn chỗ áo bào bị Sách vỡ tan trước ngực Áo bào sách lộn ra ngực Giờ phút này trên đó có một cái quyền ấn Có chút đỏ tươi Rõ ràng chính là tiêu viêm vừa rồi lưu lại Hà hà tốt Rất tốt à Từ khi ta tiến vào đấu tông tới nay Ngươi là người thứ nhất đưa lại quyền ấn trên người ta Nhìn cái đạo quyền ấn kia, không hỏi Quần mặt Vân Sơn cũng hoàn toàn lạnh lẽo Một cỗ sát khí làm cho người ta phát lạnh từ trong lòng dần lên Người đã có thể tiến vào trình độ như vậy Vậy hôm nay bạn tông chủ nhìn xem cái gì gọi là Cho người nhìn cường giả đấu tông chân chính